Trường thứ sáu mười sáu, Mũ Mà. Mã Lục Hà bị Hồ Tiên Sinh làm cho giật thoát mình. Biết rằng người này, Đã tìm được căn nguyên đụng chạm với hùng sát trong nhà mình. Vội hỏi, Tiên Sinh, sao lại nói vậy? không hiểm ở đâu? Hồ Tiên Sinh lau mồ hôi lạnh trên trán Đáp, Nếu không phải tôi nhìn ra được, Già trẻ gái trai trong nhà họ mã, đều phải xuống âm tỵ là bạc cả đấy. Mã Lục Hà nhất mực tin tưởng thuyết phong thủy, nghe thấy lời này trong lòng càng kinh hãi bội phần. Mảnh đất báo phong thủy nhà chúng tôi sao lại có vận hung hiệp như thế chứ? Hồ Tư Sinh chỉ xuống núi nói với Mã Lục Hà. Ông nhìn kỹ xem ngọn núi cao phía tây trang viện nhà họ Mã giống cái gì? Mã Lục Hà nhìn theo hướng ngón tay chỉ thấy mé sau nhà mình có một ngọn núi cao cảnh sắc đẹp đẽ sành sùng bình thường nhìn cũng đã quen cho là thường không hề cảm thấy gì nhưng lúc này ngắm nghía kỹ càng bật dạc kinh hoàng thốt thành tiếng rõ ràng là một cái mũ đây là là mũ của phán quan trong kịch nói hồ tiên sinh chỉ xuống núi hồ tiên sinh nói Ngọn núi kia Trên nhỏ dưới phình Vươn lên sừng sững như mũi rồi Thế núi Lánh dương tìm âm Vừa khéo phủ trùm lên trang viên nhà họ Mã Hình thế này Trong phong thủy có tên tục Gọi là Mũ Ma Chẳng tranh việc làm ăn trong nhà Lại hưng vượng Tiền vào quân cuộn Vì đây chính là đường thu tiền âm Của phán quan sầm La Điện Khu nhà này Của ông chỗ nào cũng tốt Xây dựng không chút vấn đề Hiểm đội lại nằm bên dưới mô ma Hát chẳng phải coi đây Như âm trạch mộ phần hay sao Thư cho tôi nói thẳng Không đầy bàn nằm Toàn gia nhà ông sẽ chết sạch Gà chó cũng chẳng còn đâu Má Lục Hà sợ đến hồn siêu phách lạc Lập tức liếu lấy hồ tiên sinh khẩn cầu <cười> Tiên sinh nhất định phải cứu cả nhà tôi với Tốn bao nhiêu tiền cũng được Xin tiên sinh cứ nói cho Hồ tiên sinh bèn an ủi Mà lao già Không cần phải lo sợ Chỉ cần bỏ căn nhà này đi Toàn ra nhà ông dọn đi chỗ khác là được chứ gì Già vẫn chưa muộn đâu Má Lục Hà không nỡ bỏ mảnh đất báu nạp tài này Liền đảo mắt và nài hồ tiên sinh Xây khu nhà lớn như vậy Tuy tôn kém không ít Nhưng cũng không có gì luyến tiếc cả Chỉ có điều Cái mũ mà kia rõ ràng là mảnh đất báu phong thủy Thu nạp tiền tài Sao có thể để uổng phí vậy được chứ Khẩu xin tiên sinh Ban cho diệu pháp để nhà họ mã tôi Giữ được tài vận này Sau đấy mã Lục Hà lại lấy ra mấy miếng vàng Nói cứng nói mềm Hồ tiên sinh Bàn trò kế sách Hồi tuyên sinh từ hồi theo thầy học nghề đã biệt một câu ngạn ngữ cổ. Núi sông mà biết nói, thầy phong thủy chết đói. Thảo dược mà biết nói, y sư không gạo ăn, không nên quá tin vào thuyết phong thủy. Nhưng các bậc thánh hiền thời xưa cũng thường nói chuyện. Thiên nhân tương ứng, còn lục địa lý núi sông dường như cũng có thể ảnh hưởng đến họa phúc cát hùng. Vì vậy Hồ Tiên Sinh cho rằng Đảo phong thủy không phải vô căn cứ Công thường nghĩ đến chuyện Tìm cho mình một mảnh đất báu phong thủy Để đến khi trăm tuổi Còn lưu lại phúc ấm cho con cháu đời sau Không cầm lòng được Trước lời khẩn nài vật vã của Mã Lục Hà Hồ Tiên Sinh đành đồng ý Kỳ thực muốn giữ lại mảnh đất tài lộc mũ ma này Cũng không phải chuyện gì khó Chỉ cần đảo lộn âm dương là được, bỏ dương Trạch đi, sau đó đưa mộ phần tổ tiên về mai táng ở đây. Việc làm ăn của nhà họ mã vẫn càng ngày càng phát đạt. Mát Lục Hà mừng rỡ khôn xiết, luôn miệng táng dương hồ tiên sinh, quả không hổ là cao nhân kim điển. Ông ta đã mời hết các vị danh gia trong tình, mà không ai nhìn ra được trang viện nhà họ mã. Phạm phải hung sát gì, vậy mà hồ tiên sinh mắt lửa ngơi vàng, vừa lên núi đã nhìn thấu được huyền cơ ngay, đúng là bản lĩnh thần tiên. Gặp được cao nhân như thế, nhất định là khí số nhà họ mã vẫn còn chưa tuyệt. Đối với chuyện hưng vong của gia tộc, bát lục hà không dám có chút sơ suất, lập tức mời hồ tiên sinh ở lại nơi tốt nhất trọng chấn. Rồi phái người đến hầu hạ cơm ăn nước uống Đồng thời một mặt nhờ ông Giúp chỉ ra huyệt đảo của điểm mạch Mặt khác tiến hành dọn cả nhà đi nơi khác Đúng dịp mã lão thái gia vừa qua đời được tròn năm Họ liền chọn ngày hoàng đảo Tập hợp người đảo mộ lên Còn chuẩn bị đủ khí cụ của mạc sư Để phòng thì biến Mạc sư là thợ mộc cao cấp Tương đương với kiến trúc sư Thời xưa mọi người tương đối mê tín, nhưng khi khai quật mộ cổ hoặc di chuyển mộ phần đều lo gặp phải thì biến nên đều mang theo đống mực của thợ mộc để khắc chế cường thị. Đống mực và dây mực dùng để kẻ vạch đo đạc. Trong dần gian phổ biến quan điểm là dây mực thẳng không thể bẻ cong dối lừa. Dây mực chỉ có thể kẻ đường thẳng, có thể nói Là bảo vật của các mặc sư Dùng càng lâu càng quý báu. Dây mực là tượng trưng cho chính trực Từ thời xa xưa Ta đã không thể thắng chính Các vật kiểu như rùi của thợ đá Thước, dây, búa, bào của thợ mộc Đều có tác dụng tương tự Có thể trấn áp các thứ yêu tả quái dị. Dần cột và các đồ gỗ trong nhà Mà vô cớ cót két phát tiếng đề bởi chưa có sạch dây mực, lâu ngày hóa thành tinh linh phát ra tiếng động. đương nhiên, đây đều là truyền thuyết, cũng không có chứng cứ xác thực. Ngoài ra còn phải chuẩn bị một ít tiền đồng trước thời thanh. Sau khi quật nấm thấy quan tài, phải áp lên nắp quan tài mấy chục đồng tiền bên ngoài trang hai sợi dây, làm vậy để phòng ngừa Cái sắc bật dậy phá quan tài. Tiền đồng đè quan tài còn gọi là Nghìn cân một đồng Tương truyền Làm như vậy có thể ngăn cách thi thể với dương khí Ngoài ra Còn có thuyết nói Tiền đồng chính là tiền quan Đè cho cương thi không bật lên được Các thuật sĩ còn cho rằng Chữ trên tiền cổ Chính là ấn quan Có thể phá yêu thuật lẻ bịp Chuyện thuyết về ấn quan này Có rất nhiều Tỉ như có thuyết nói Thời xưa có kẻ trộm Không cần móc túi Vẫn có thể lấy tiền bạc từ ngoài xa ngàn dặm Vì vậy phàm các nhà giàu Đều đặt một sâu tiền cổ Hoặc nguyên bảo có ấn quan Trong ngân khố Gọi là tiền áp khố Như vậy sẽ không bị trộm nữa Và lại tiền cổ có ấn quan Cũng có thể tránh tà niên đại càng xưa càng tốt Theo phong tục mai táng của địa phương Lúc chuyển bộ rời quan tài Cần chú ý vạ miệng Đây không phải chỉ tương lóng trong đạo lục lâm Mà mộ cổ là lãnh địa của người chết Người sống đến tìm người chết Cần phải kiêm lấy cái cớ cho mình yên tâm Vì vậy mới gần ép thêm vào rất nhiều điều kỵ huý Vạ miệng Tức là những cấm kỵ trong lời ăn tiếng nói Kỵ nhất là những từ kiểu như Chết Xác, âm, chảy, mồ, mả, vân Cho rằng những chữ này không được may mắn Trong lúc nói chuyện đều cố tránh đi Tuy vậy hai chữ quan tài Phát âm giống như quan tài trong thăng quan phát tài Vì vậy không cần tránh vạ miệng Những quy cụ nhà quê phức tạp này Hồ Tiên Sinh trước giờ Vẫn nắm rõ trong lòng bàn tay Chỉ điểm rõ ràng đầu ra đấy vào đêm cuối cùng, theo quy củ, cần mời đạo sĩ đến niệm chú an ủi vong hồn. con cháu thập hương dập đầu xong, mới khiêng quan tài ra, cầm phướn cầm đèn dẫn lối, để châu vàng ngựa trắng kéo xe, đưa quan tài khâm liệm thi thể ma lão thay già đến mảnh đất mũ mà trộn cất lại. Quan tài là trung tâm của việc mai táng, vì trong xã hội cũ người người đều mê tín tin vào phong thủy, cho rằng đất có đất thùng đất cát, sao có sao lành sao dữ. Nếu tìm được một mảnh đất lành làm mộ tổ, trộn cát thi hải tổ tiên, con cháu đời sau có thể nhờ vào long khí phong thủy ấy mà phát tích, gia tộc hưng vượng. Không ngoài việc làm quan kiếm tiền, chính vì lẽ này mà quan tài đồng âm với quan tài trong thăng quan phát tài nên việc chuyển rời mộ mà tổ tiên là hết sức quan trọng nhà họ mã lại có tiền có thế kinh động đến nỗi dân chúng khắp vùng đều kéo về xem đáo nhiệt người đồng tiền nước trang viện về cơ bản có bị phá rỡ đời trồn cũng đã chọn xong nhưng để để phòng long khí trong âm trạch chạy mất trước khi quan tài đến không được đào đất lên. Đời khi quan tài đến đời, Mã Lộc Hà lập tức lệnh cho người nhà bắt tay đào đất. Từ xưa, người ta đã chú trọng đào sâu chôn chặt. Quan tài chôn càng sâu càng tốt, chỉ có mộ người nhà nghèo mới đào hố nông, rằm bữa nửa tháng là bị chó hoang đào bới. Nhà họ Mã tuy thừa tiền, nhưng dốc xảo cùng không phải quý tộc, thời dân quốc cùng không còn ai xây dựng minh đường mộ thất dưới lòng đất nữa, nên chỉ đào một cái hố sâu để hạ táng mà thôi. Mười mấy người to khỏe thay phiên nhau đào mới được một cái hố còn sâu hơn cả móng nhà. Phòng chừng cũng sắp xong thì đột nhiên đào được một khối đá. Mọi người lấy làm kinh hãi. Tuyệt vị này Là do kim điển hồ tiên sinh chỉ cho Sao bên dưới không phải đất lành Mà lại có nhằm thạch Hồ tiên sinh ngồi bên cạnh Trầm tĩnh quan sát Trong bụng cũng lấy làm lạ là, Thầm nhủ phần này Đúng là thất sách Sao lại chọn đúng một cái huyệt đá thế này Không khéo phần này Mất mặt chứ chẳng chơi Ông đang ngầm nghĩ tìm cơ hội lần đi Cho thấy sắc mặt mã lục hà nặng trịch Sầm sì đi tới bên cạnh Bảo ông tới xem thử Tại sao trong huyệt mộ Lại có nhàm thạch Kỳ thực ý của mã lục hà Đã hết sức rõ ràng Nhà ông ta cũng dỡ rồi Mộ tổ cũng chuyển đi rồi Nhưng trong huyệt mới Lại đào phải nhàm thạch Tự nhiên phải nghi ngờ Hồ tiên sinh là hạng giang hồ lừa đảo Họ mã này ỉ mình qua lại với quan phủ Hoành hành bá đạo đã quen, Hại chết một vài dân thường, Cũng chẳng có đáng gì. Bây giờ đã định chôn sống luôn Hồ Tiên Sinh vào cái hố đó. Hồ Tiên Sinh hối hận vô cùng. Sớm biết thế này, Thì ban đầu đã không mở tiệm bói, Xưng là kim điểm kim điếc gì, Cứ ủ lì chăn dê chăn bò cho nhà địa chủ còn hơn. Giờ rơi vào tình cảnh này, Tự mình tạo nghiệt thì không thể sống được đành phải chịu mệnh thôi. Bi cả đám người dồn ép, ông đành ổ rũ tập tánh đi tới trước cái hố, trong đầu không ngừng xoay chuyển xem nên tán láo thế nào để bảo toàn tính mạng. Nhưng đức đến chân mới nhảy, làm gì có cách nào đây. Đang không biết phải nói sao, chợt nghe mấy người phu đào huyệt xì xào ẩm mỹ, nói rằng trên tảng đá đào được kia có chữ. Hình như là một tấm bìa đá. Ma Lục Hà vội kêu người đưa tấm bì ấy lên. Người đông dễ làm việc. Chỉ thoáng sau, tấm bia đá đã được đưa ra khỏi hố. Mọi người phủi sạch buồn đất bên trên. Chỉ thấy trên mặt bìa khắc sáu chữ lớn. Bây giờ rất nhiều người vây lại xem xét. Ai biết đọc biết viết đều nhận ra được. Lầm bầm đọc lên thành tiếng. ở thì chết. Trồn thì phát Má Lục Hà gạt đám người già Xem đi xem lại mấy lượt Kinh hài đến nỗi Một hồi lâu không sao khép miệng lại được Quỳ xuống xuống trước mặt Hồ Tiên Sinh Dập đầu cảm tạ dối dít <cười> Tiên Sinh đúng là thần tiên sống Má Lục Hà tôi hôm nay Hoàn toàn tâm phục khẩu phục rồi Hồ Tiên Sinh vốn tưởng rằng Phép này bị chôn sống lấp hố rồi không ngờ lại có kỳ ngộ như vậy. Đời này xưa này chưa từng có người xây nhà hay xây mộ thưa chôn trong đất, ắt là di vật từ thời cổ xưa. Thật không ngờ lại ứng nghiệm đến thế. Ông cũng ngây ra hồi lâu mới định thần lại được. Càng cảm thấy Thẩm Lục tự âm dương phong thủy bí thuật nơi đầu chúng đó mấy thực kỳ nghệ giang hồ vặt vãnh. Không thể nào so sánh được Khi ấy người xung quanh xem đông nghìn nghịch Ai nấy đều coi hồ tiên sinh Như một vị bán tiền Cười như tinh tú quay quanh vàng nguyệt vậy Hồ tiên sinh cũng thấy lần lần Lòng mừng khôn tả song bề ngoài Vẫn không dám để lộ ra Chỉ tìm mấy câu xã rào ứng đáp Rồi chủ trì nghi thức Hạ táng quan tài của mã lão thái giả Xong xuôi đầu đấy Ông nhận được rất nhiều tiền tài tạ lễ Từ đó trở đi Danh tiếng Hồ Tiên Sinh vang xa Hề nhắc đến kim điển Hồ Tiên Sinh Người nào biết chuyện đều giơ ngón tay cái lên Khen một tiếng Thuật xấu như thần Tay vàng điểm chỉ Nhưng cây tò gọi gió lớn Dần dần cũng có rất nhiều tên đạo tặc Có ý đồ với nhà họ Hồ Muốn bắt ông đi giúp chúng tìm long mạch trộm mổ Hồ Thiếu Sinh tự thổi phòng mình một thời gian Thể hiện đám trộm này Đến đám giặc khác không ngừng tìm đến tận cửa Cũng không thể không thu liễm bớt quả quyết được thì quả quýt, Tránh đường thì tránh Điều ông có biết tránh được mùng một Không thoát được hôm rằm Cứ ở lại trong thành xem bói xem đất Giờ muộn cũng giức lấy vạn lớn cái đầu mình rơi xuống cũng không hỏng sao? Nhưng vợ con trong nhà lấy ai nuôi sống đây? Vậy là Hồ Thế Sinh liền gói ghém hết vàng bạc châu báu, đưa cả nhà đi trốn. Ông vốn không phải là người Hồ Nam, do đi là đi luôn, không có vướng bận gì. hai năm sau, gặp lúc thời cuộc khó khăn, trong nhà hơi túng thiếu, ông nhớ ra mình còn két sắt chôn ở một nơi bí mật bên hồ động đình, đó là món tiền dùng khi khẩn cấp, ông chuẩn bị từ lúc ra cảnh còn sùng túc. Giạo trước đi gấp quá nên không kịp mang theo. Nay cần dùng đến, Hồ tiên sinh bèn hóa trang thành thương khách trở về lấy tiền. Hồ tiên sinh tính tình cẩn trọng, luôn để tránh tại mắt người khác, lại thông đường thuộc lối Nên chẳng tốn mấy công sức Đã dễ dàng lấy lại được chắp tiền Đang chuẩn bị bán tiền về nhà Thì chợt nhớ ra mã lục hà Thầm nhủ năm đó Mình giúp người này Lấy được địa mạch phát tài mũ ma Lúc này Ma ra chắc hẳn Càng thêm hưng vượng Sao không tới đàm đạo một chuyến Biết đâu lại được thêm gì đó Kỳ đoạn ông quyết định Vòng đường đến tìm gặp mã lục hà chẳng ngờ đến nơi liền đỡ người già cả nhà họ mã đều đã ngòm cụt tỏi một phần của mã lão thay già cũng bị đào trộm hồ tiên sinh cảm thấy hết sức bất ngờ trong lòng không khỏi thắc mắc chẳng lẽ ta xem địa mạch không chuẩn hại trên cả nhà mã lục hà rồi nhưng rồi ông lại nghĩ không thể nào bia đá thời cổ đào được trong huyệt mộ ấy rõ ràng biết rằng À thì chết, chôn thì phát. Chứng tỏ người xưa sớm đã nhận ra mảnh đất báo phong tủy này lại không phải có người động chân động tay vào. Sao có thể xài được chứ? Hồ tiên sinh lấy làm nghi hoặc. Chuyện này quan hệ đến tính mạng mấy chục con người của một gia tộc lớn, không hỏi thăm cho rõ thì về nhà cũng canh cánh không yên. bèn đi xung quanh dò hỏi, cuối cùng biết được toàn bộ sự kiện kết quả càng khiến ông bất ngờ hơn gấp bội. Thì ra mắt lục hà chuyển rời âm trạch dương trạch xong, quả nhiên việc làm ăn càng thêm hừng vượng, thành thế như mặt trời chính ngọ, tiền tài cuồn cuộn chảy vào kho. Nhưng trời có gió mưa bất chắc, một ngày nọ giếng nước trong nhà bị người ta bỏ độc, một mạch chết mấy chục mạng người. Tuy trong nhà vẫn có người, nhưng người chết quá nhiều. Trong lúc vội vàng, đến cả quan tài cũng không kịp đặt mùa. Ma lộc Hà lớn tiếng mắng chửi Hồ Tiên Sinh là tên bịp bợm. cây mũ mà này vẫn chụp lên đầu người sống trong nhà họ Mã không gỡ giặt được. Ông ta nổi giận đùng đùng, dẫn người vào thành phát tiệm bói Hồ Tiên Sinh. Nhưng lúc đó, cả nhà Hồ Tiên Sinh đã dọn đi đâu không biết. Ma Lục Hà tìm khắp nơi không thấy đành hậm hực trở về. Ông ta ngồi thuyền đi đường thủy, không ngờ giữa đường gặp một trận gió lớn, đánh chìm cả thuyền. Cả đám người đều làm mồi cho tôm cá, không kẻ nào sống sót. Cả một gia tộc lớn cứ vậy mà chết sạch sẽ không còn một ai. Thời bây giờ đang buổi chiến loạn triền biên, một phần của Mã Lạc thay già là mộ mới. Bằng như một đống vàng bạc đặt lù lù trên mặt đất Sau khi băng cướp lớn ở tương âm tan đàn xẻ ngẽ Có khá nhiều kẻ hoạt động đơn lẻ trong vùng Một hôm, cả trăm người mang theo vũ khí chạy qua Trắng trợn đào ngôi bộ này lên Vừa vét sạch sẽ đồ bồi táng của Mã Lao Thay Già mang đi Bây giờ tục hậu táng đã suy tàn Nhưng vẫn thịnh hành lệ đặt tiền áp khẩu cho người chết trong miệng ngậm bạc hoặc tiền đồng, mà nhà họ mã lại tiền nhiều mặt chi. trong quan tài quả cũng có một số món xa xỉ đắt tiền. y phục của xác chết không cần phải nói, chỉ riêng cái túi đựng thuốc bằng gấm đỏ, miệng túi nạm ngọc đã đáng mấy trăm đồng đại dương rồi. cuối cùng bọn trộm còn nhổ nốt mấy cái răng vàng trong miệng ma lao thay già, rồi đập quan tài hủy xác. Tình trạng thê thảm hết chỗ nói Về sau Lại có mấy toán trộm quy mô nhỏ hơn Cùng một số sơn dân Quanh vùng đến lọc hố Việt mộ càng đào càng lớn Ở châu rào trước chưa động thổ Lại lộ ra một tấm bìa đá Những người hiểu sự Đều đổ đến xem Thời trên tấm bìa mới khai quật được ấy Cũng có sáu chữ lớn Người ngay phát Kẻ giàn chết